Các bạn đang đến với thư viện truyện ma kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Nguyễn Thành thân hành gửi đến các bạn câu chuyện ma thổi Đề của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Tập 6 Nam Hải Quỳ Khư Trường thứ 24 Không lối ra Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Âm hỏa cuối cùng cũng xuất hiện rồi Nghe thấy tiếng gọi của mình thúc trong ống truyền âm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 sắc nổi lành phành trên mặt nước, khói đèn của long hỏa dưới đáy biển làm bầu trời vốn đã u ám càng thêm tối tăm mù mịt. trái lại dưới mặt nước ánh lửa lấp ló, từng quầng âm hỏa nóng bỏng, tựa như dưới đáy biển cùng lúc dâng lên mấy vầng trăng. chiếu sáng cả một vùng âm u tăm tối. bọn tôi ở trên tàu trông thấy cảnh tượng như thế giới sắp bị hủy diệt ấy, lồng tóc dựng ngược hết cả lên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 thì cũng bị bỏng rát quằn quại nhảy lên khỏi mặt nước cả một vùng biển chìm trong bóng đèn chết chóc long hòa chỉ cháy dưới biển giày nước lập tức tắt ngay và lại thứ âm hỏa được gọi là long đăng trong thuật phong thủy này tùy thế lớn kinh người nhưng xưa này thoát đến lại thoát đi trong nháy mắt là biến mất ngay tôi biết loại dị tượng này chỉ có ở những nơi dư mạch của nam long là do hải khí của nam long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 Cuối cùng quyết định cho tàu chạy vòng qua đảo Ulinh, sang mé phía đông vực xoáy săn hồ, thăm dò tung tích của con tàu đắm. Vậy là toàn bộ đèn pha công suất lớn trên tàu trịa bà được bật sáng rực. Con tàu lửng lửng tiến lên giữa vùng biển tối đen. Chậm chậm vòng qua đảo đá ngầm màu đen. Con đảo này trông như cái bát úp. Đỉnh núi hình chóp tù lộ lên khỏi mặt nước cao chưa đến 10 mét, nhưng dốc nghiêng thì rất rộng. Nhìn như sống lưng của một con cá voi khổng lồ Đang nội lên mặt nước Khi tàu lại gần Ánh đèn pha chiếu lên Đào đá trong càng uy thế bội phần Đèn nặng lên tâm trí của chúng tôi Một cảm giác vô cùng tăm tối Tôi đang định kéo bọn cổ thái Tuyền béo Ra phía sau chuẩn bị chuông lặn Thì đột nhiên thân tàu rung lên một chặt Mặt biển lặng gió không nổi sóng Đột nhiên lại rung lắc dữ dội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 môn vầng trăng rờ rỡ hiện giữa không trung, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, trắng sáng như ban ngày, chiếu rọi khắp vùng biển lớn. Trong khu rừng dưới đáy biển phía sau tàu chúng tôi, hàng hà xa số con trai hé mở hai mảnh vỏ cứng, nhà Minh Châu tranh thủ hấp thu khí âm tinh của ánh trăng. Ánh trăng trên trời hòa lẫn cùng ánh sáng của Minh Châu dưới đáy biển, trong ánh sáng bảng bạc thấm đẫm không gian ấy một số xác cá bị long hỏa đốt cháy nổi lềnh phềnh trên mặt nước một bầu không khí kỳ dị bao trùm lên tất thảy tàu của chúng tôi vẫn cứ lắc lư không ngừng liên tục trồi lên hụp xuống khiến ái nấy càng cảm thấy căng thẳng linh cảm sắp xảy ra tai họa dần ngập trong tâm thức tôi sơ lê dương phát hiện ra tình huống đầu tiên mau lùi lại hải lưu ở đây rất dị thường sơ dương vừa dứt lời một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ đã lập ngay vào mắt cả bọn. Hàng hà sa số hải động lớn nhỏ hiện trên mặt biển. Vùng trang sáng rực rỡ cũng không cách nào soi tỏ tận đáy những xoáy nước đen ngòm. Tàu chia bà đang đi giữa hai xoáy nước, dùng lắc dữ rồi do sức tác động của hai luồng nước ngầm từ hai hướng khác nhau sổ tấn. Hải động hay còn được dân trại và dân bỏ ngọc gọi là lỗ biển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 liều mạng xoáy mũi tàu chạy về mép tây, chỉ mong rời khỏi những hải động đen ngòm ấy càng xa càng tốt. xa thêm một mét là thêm một phần hy vọng thoát khỏi tai họa bị biển lớn nuốt chửng. dưới ánh trăng bằng vàng, mọi thứ rõ mồn một, chỉ thấy một dòng hải lưu xoay tròn, vô số xoáy nước vẫn đang hình thành, âm âm vang động điếc cả lỗ tai. hải động và long tượng thủy là hai tai họa lớn trên biển. Một do nước bị hút xuống Còn một do nước dâng trào Có điều chỉ nhìn những hiện tượng trước mắt Cũng đủ thấy Quy lực của hải động còn đáng sợ hơn Long thượng thủy nhiều Cùng mày chúng tôi cũng kịp nhận ra Hải động thực sự vẫn chưa xuất hiện Đầu trịa ba tuy bị dòng nước sô đập dữ dội sao vẫn còn khống chế được phương hướng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 Vẫn còn lầm ở thấy Này đã bị trẻ khuất Hòn đảo U Linh đen kịt từ từ biến mất Nước biển dần trào Đây chính là thời cơ tốt nhất Để thoát ra khỏi vực xoáy sàn hồ Mình thúc đang ở trên khoảng lái Con tàu như mũi tên rời khỏi dây cùng lao hút trên mặt biển Nguyễn Hắc và hai đồ đệ Đứng ở mỗi tàu với tay loạn xạ Miệng gào thét gì Những âm thanh bị tiếng nước xung quanh át hết Tôi không nghe ra bọn họ đang hết cái gì, còn tưởng mấy người họ bị hải động vừa xuất hiện làm cho kinh hoàng. Nhưng ngày sau đó, lập tức phát răng ra có điều không ổn. dường như họ đang cố gắng nói với chúng tôi, trước mũi tàu xuất hiện một thứ cực kỳ đáng sợ.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 vũ tàu suýt vỡ toàn đa linh ở bong trước định chộp sợi dây thần cố định thân thể không ngờ mất thăng bằng loạn trạng chộp vào khoảng không tuyết hạc bị chấn động hất văng lên cao mắt thấy cô bé dằm rơi xuống mặt biển sôi trào nguyên hạc vội bất chấp tất cả tóm lấy một sợi dây thần nhảy vào ra ngoài mạn tàu đa linh hất lên cao rồi mới rời xuống nguyên hạc tranh thủ được khoảng chiếc lệch độ cao vừa nhảy ra khỏi tàu May là kịp trộm được trước khi cô trả mặt nước Xong chính Nguyễn Hắc Đã bị đà rơi của đa Linh kéo theo Cũng rơi tỏm xuống biển Nguyễn Hắc thu nạp Đà Linh Làm đồ đệ từ trước khi rời khỏi Việt Nam Nhiều năm nay Cùng nhau ra biển Đánh cá mỏ ngọc Tình cảm thân thiết như cha con Thấy Đà Linh sắp rơi xuống biển Lập tức không nghĩ ngợi liều cái mạng sông giả cứu Mặc dù lúc nhảy ra khỏi tàu Nguyễn Hắc bóc được sợi dây thừng Nhưng sợi dây thừng ấy lại không buộc cố định trên bong, bị hai thầy trò kéo, liền cứ thế tuần tuột trượt khỏi tàu như một con rắn sống. Lúc này chỉ có mình tôi đứng gần cuộn dây thừng nhất, trong lòng ngoại trừ ý nghĩ cứu người khẩn cấp già thì không còn nghĩ đến việc gì khác. Tôi vội loạn trọng nhảy lên một bước, nắm chặt đoạn thừng còn chưa bị tuột, trong lúc cuốn cuồng không biết quấn vào đâu, đánh xoay người một vòng. Vẫn sợi dây thần to bằng cánh tay trẻ con quanh eo hai vòng Đột nhiên sợi dây thừng bị kéo giật một cái Khiến tôi cơ hậu muốn tắc thở Huyết khí trong lồng ngực cuộn trào lên Chân mềm nhũn, mắt tối đèn suy chụp nữa thì bị đà rơi của Nguyễn Hắc và Đà Linh kéo văng ra khỏi tàu Đúng lúc ấy, tuyên béo ở phía sau tôi sông lên Tóm sợi dây, giật mạnh chân xuống sàn tàu thân thể như con bò mộng của cậu ta vẫn sức gò hết cơ cẳng hết bắp khó khăn lắm mới giữ được hai người đang sắp chìm xuống đáy biển kia lại tôi như kẻ lĩnh án tử hình rồi được đại xá vội lăn tròn một vòng dưới đất gỡ sợi dây thừng khỏi phần eo hồng đã bầm tím vết lành tranh thủ liếc xuống mặt biển một cái thì ra tàu chữa bờ của chúng tôi vừa hút phải một con rắn biển lớn gặp dưới đáy sâu lúc nãy Con rạn biển trông như con rồng trắng này, trời sinh đã sợ ánh sáng, vốn chỉ sống ở vùng biển sâu trăm mét. Vốn chỉ sống ở vùng biển sâu trên trăm mét, nhưng lúc đêm tối, khi mây mờ chạng quất mới nổi lên. Theo lý mà nói, chạng sáng đã lần lởn giữa trời thế này, không phải thời điểm nó hoạt động. Câu nội vừa nãy âm hòa bừng bừng dưới đáy nước, giờ lại thêm nốt trai ngọc, ánh sáng phản chiếu khiến đáy biển còn rạng rỡ hơn trên trời. Mới làm nó không thể yên thân buộc phải nổi lên mặt nước Giờ còn quái vật biển ấy đang nổi giận Định quấy nước lật chìm tàu của chúng tôi Cho khả cơn tức đầy Nếu tàu trịa bà không được gia cố thêm ván đồng E rằng chỉ cần bị con rắn Tông cho một cú đã thồng toát Đòn tấn công đầu tiên vừa qua Chỉ thấy dưới biển Như thể có một giải lụa trắng cuộn cuộn lứt qua Thoát cái con rắn Đã quay đầu quật đuôi Quét ngang thân thuyền Tàu đóng bằng gỗ lưỡi biển Tuy cực kỳ kiên cố Nhưng cái đuôi của con rắn biển khổng lồ Phải to bằng thân cây san hô Trong suốt dưới đáy biển Không phải mạnh lòng không quá ràng Sức mạnh của cú quét đuôi ấy Hoàn toàn có thể quật thân tàu Vỡ tan thành mạnh vụn. Con tàu trội lên hộp xuống Tôi vào tuyển béo giữ chặt dây thừng Không dám buông ra Nguyễn Hắc thì ôm chặt đà linh Cha mình lơ lửng giữa không trùng Vàng qua băng lại Theo chuyển động của thân tàu tình thế hết sức nguy hiểm. xây lê dương và cổ thái nhanh chóng chạy đến sau lưng tôi ôm chặt. vậy là từ trong khoang ra đến bên ngoài tàu, sóng người nối thành một chuỗi dài trên con tàu đang bị sóng dữ quăng quật như phiến lá mong manh. chỉ cần một người không chịu nổi buông tay, sẽ có người lập tức rơi xuống biển sâu là mồi cho cá. phúc bất trùng lai họa vồ đơn chí chúng tôi đang phải gắng gượng chống chọi trong hoàn cảnh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 Bọn tôi vội chia nhau Vừa diều vừa đầy Đưa hai kẻ mỏ ngọc đại nạn không chết ấy vào trong khoang tàu Vì số chân trâu Và cách xác nhân ngự Mình thức không ngờ lại kiên trì giữ vững vị trí Nghiên răng kẹt kẹt Quyết một lòng tranh đấu với trời cao biển rộng Sắc mặt cực kỳ hung hãn và kiên định Tọt lên vẻ phong độ của gã sói biển hào hùng Tôi chửi thầm trong bụng Tự nhủ Lão nông dân Hồng Kông chết tiệt này Đúng là thêm mắt mờ phát tài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 đang quát miệng chửi mắng cây bánh lái không điều khiển được, bỗng im bặt, mặt đờ ra như phỗng đá, cũng ngẩng lên nhìn theo ánh mắt của lão. Ngay lập tức, toàn thân tôi thoát cũng lạnh cứng từ trong ra ngoài. Vừa nãy tình hình quá hỗn loạn, tàu chiếc ba của chúng tôi như thể bị quỷ thần xài khiến, đã quay ngoắt trở lại khu vực phía đông vực xoáy giàn hồ, chỉ thấy vô số hải động đắt từ từ hợp lại, hình thành một xoáy nước khổng lồ sâu không biết đâu mà kể Có lẽ đó chính là hải nhãn trong truyền thuyết Quỳ khử Biển lớn rốt cuộc Cũng phơi ra gương mặt cuồng dài đáng sợ Nước biển vô cùng vô tận Cuồn cuồn bị hút vào quỳ khử Cả con rắn biển lẫn tàu của chúng tôi Cũng bị dòng loạn lưu cuốn tới Nước trong hải động dựng đứng như vách tường Khi thế muốn hút cả trời đất vào trong Tình thế đã đến nước này E là có mọc thêm đôi cánh giờ cũng khó lòng thoát nổi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 Địa chỉ facebook.com Anh chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn